chương vô luận như thế nào ngươi đều là của ta va ở hắn trong khuỷu tay không nhường hắn nhìn đến bản thân lúc này cười bộ dáng trầm mặc một lát thời khinh khinh nhớ tới lúc trước một màn mạc mà, trong lòng như cũ như ngạnh ở hầu a mặc nếu ta bị quý mặc n ô n chính miệng ngăn chặn nàng miệng hôn cắn v à i phần không có nếu thời khinh khinh giật mình cho nên hắn vẫn là để ý đi nếu nàng thật sự bị nhận kia hắn bất chi bất giác bưng ra quý mặc n ô n biết nàng hiểu lầm đem nhân ôm càng nhanh vô luận như thế nào ngươi đều là của ta cho nên không có ngươi nói nếu loại chuyện này phát sinh không phát sinh đều sẽ không ảnh hưởng kết quả không phải không thèm để ý chính là so sánh với c h i n h tiết hắn càng thêm coi trọng là nàng người này hắn chính là hận hận chính mình không có bảo vệ tốt nàng hận chính mình không có ở nàng vất v ả bảo hộ hắn cùng tiểu hành thời điểm liền lập tức đứng lại nàng cùng tiểu hành phía trước thời khinh khinh lưng hắn cùng tiểu hành gian nan đi trước khi hình ảnh hắn đ ờ i này đều sẽ không quên trước kia hắn cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời qua thời khinh khinh tài cán vì hắn làm được cái loại tình trạng này khi đ ó hắn ý thức thanh tỉnh lại phá tan không s o n g thân thể phòng tuyến khống chế không s o n g thân thể hắn cũng liền vẫn chưa tỉnh lại chỉ có thể lại là sốt ruột lại là c h ư a xót xem thời khinh khinh đ ộ n g dung ngước mắt nhìn hắn nước mắt chảy xuống nghẹn ngào nói a mặc ô ô. ta sẽ bảo vệ tốt chính mình sẽ không làm cho người ta đối ta làm loại chuyện này ta có khả năng nhận chỉ có ngươi nếu không phải h ắ n nàng tình nguyện cá chết lưới rách cái gì sống tạm không qua loa sống cái gì nam nhân giống tự động không có này liền đổi kế tiếp đợi chút linh tinh ngôn luận người khác như thế nào nàng không cần cũng sẽ không đi so đo theo nàng là tuyệt đối không tiếp thụ được n g ấ m lại đều sẽ ghê tởm ăn không ngon nhất là bị nhân bắt buộc này càng khó làm cho người ta nhận theo bà mẹ trẻ liền nói cho nàng nữ hải tử muốn chân ái chính mình như vậy tài năng gặp càng thêm chân người yêu của ngươi mười tám tuổi kia năm phát sinh c h u y ệ n nhường nàng thiếu chút nữa hậm hực sau này mang thai sau lại bắt đầu r ồ i dám muốn hay không đem đứa nhỏ lưu lại cũng liền không có thời gian đi so đo kia sự kiện nàng đời này làm qua tối hoang đường sự tình đại khái chính là đem đứa nhỏ lưu lại sau đó gạt cha mẹ ca ca bọn họ độc tự đem đứa nhỏ sinh hạ đến nhẹ nhàng a mặc hắn chỉ xả quần áo ta biết không cần lại nghĩ chuyện này ân khả nhưng là ta quản không được chính mình thế nào có thể không tưởng đâu vậy giống một cái ác n g ộ n g ta đã giết hắn còn có cùng hắn một chỗ vài người kia thời khinh khinh bỗng nhiên nhớ tới một người đến người giết người bên trong có một tốc độ hệ dị năng giả khoe miệng có hát chí nam nhân sao quý mặc nồn không hiểu thời k i n h k i n h c ẳ n rằng là hắn chính là hắn đem ta bắt lại cùng hắn một chỗ còn có cái phong hệ dị năng giả thực lực của bọn họ thực cường ta đánh không lại bọn họ thậm chí cơ hội xuất thủ đều không có đã bị cái kia tốc độ hệ dị năng giả khảm hôn mê quý mặc nôn hồi t ư ở n g hạ cũng không có người nọ đứng dậy mặc quần áo thời khinh khinh người muốn đi đâu quý mặc nôn giết bọn họ thời khinh khinh chắt chắt nhãn tỉnh không hiểu dòng nước cấm vào tâm m ạ n h từ sau ôm lấy hắn thắt lưng đừng ta tưởng tự mình báo thù quý mặc nôn sần thủ hôn ở c h á n của nàng hảo ngẫu cánh tay vòng trụ nam nhân cổ động tác linh hoạt chuyển tới hắn phía trước báo thù sự tình không nội a mặc ta nghĩ muốn ngươi muốn thực rõ r à n h giành cảm thụ ngươi tồn tại nói với ta n à y hết thảy cũng không làm n ộ n g lại càng không là ta trước khi chết phán đoán học bi lpli đòi ổ